Phần 4. 10. Sử Tú Nhi nghe bọn họ nói chuyện, nàng nhìn tạ thắng, thấy hắn cả người thoải mái, thầm gật đầu, tốt lắm, rất biết chăm sóc bản thân. Nàng vui vẻ, trên người nhị tướng quân không dính mưa, có lẽ là cầm theo ô. Tạ thắng cười nói, đêm nay lúc ra cửa, cố Mị Tuyết cầm ô đuổi theo, bọn họ chạy nhanh không lấy ô, ta thấy không nên cử tuyệt lòng tốt của cố Mỹ Tuyết, liền thuận ta nhận cây ô che mưa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Sử Tú Nhi nghe xong, tim liền lạc một nhịp. Được lắm, Cố Mỹ Tuyết lúc đầu muốn tạ đằng, biết không thành, bây giờ nhắm tạ thắng. Không nên tức giận, không nên tức giận, không phải đã nói không lấy hắn sao. Chuyện này chẳng liên quan gì tới ta. Mặc dù nghĩ vậy, trong lòng nàng vẫn không thoải mái. Gác bút lại nói, ta mệt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi các ngươi cứ tự nhiên nói xong đứng dậy đẩy cửa đi một hơi nàng ấy sao vậy tả thắng nghĩ không ra hỏi diêu mật đang nói chuyện rất vui vẻ sao lại đắc tội nàng ấy được diêu mật nghĩ đến cố mỹ tuyết ở trong phủ tướng quân trong lòng cũng khó chịu kéo phạm tinh hai người đứng dậy nói với huynh đệ tạ ra trời đã muộn chúng ta về phòng nghỉ ngơi các huynh cứ tự nhiên diêu mật kéo phạm tinh ra khỏi thư phòng Lấy ô trong thùng đặt trên hành lang Đuổi kịch sử tố nhi Ba người che ô chậm rãi bước đi trong mưa Tuy nói rằng không lấy chồng Cũng từ hôn Nhưng thật ra thì các nàng vẫn có chút trông chờ Trông chờ Vinh đệ tả ra có thật lòng Có thể là phu quân để ta dựa vào Thế nhưng phủ tướng quân mới đi ba a hoàn Cố mị tuyết lại tới Sau này cố mị tuyết đi Không biết sẽ lại là ai nữa đây Nếu như là tiểu thư nhà quyền quý một khi truyền ra cái gì huynh đệ tả ra không nạp cũng phải nạp các nàng thật ra không dám mơ cao huynh đệ tả suốt đời không có vợ lẻ nhưng ít ra cũng phải đặt các nàng trong lòng quan tâm để ý nghĩ của các nàng mới phải bái kiến phu nhân hai thị vệ đứng cách đó không xa thấy bóng người lay động nhìn qua là tỷ muội diêu mật liền hành lễ sách đèn lồng đi tới diêu mất nhận ra hai viên thị vệ một gọi vệ thất một gọi vệ thanh Là anh em cùng tộc, thì hỏi han mấy câu, nếu như không lấy chồng, sau này diêu phủ còn phải dựa vào những thị vệ này bảo vệ, dù sao cũng phải lôi kéo bọn họ. Vệ thất và vệ thanh là hai thị vệ đầu lĩnh, hỏi một đáp một, có vẻ sáng suốt. Đoàn người đi vào viện của Sử Tú Nhi, Sử Tú Nhi nhìn vệ thất, thấy trên áo hắn hơi ướt thì cầm ô đi tới trước mặt hắn nói, cho ngươi. Vệ thất nhận ô, vội nói ta ơn. Sử Tú Nhi nghe giọng vệ thất hơi pha địa phương Không khỏi cười nói Chẳng lẽ ngươi là người thương châu Đúng vậy Vệ thất theo cha rời quê hương từ nhỏ Đối với mọi chuyện trong quê đã không còn rõ Nghe sử Tú Nhi bảo nàng cũng là người thương châu Liền đánh bạo hỏi thăm vài câu Vệ thanh bởi vì cô nương hắn thích liên tục hỏi hắn đã đọc qua Đại tướng quân tư mật tình ngữ Diêu mật viết chưa Rất muốn kiếm một quyển về khoe tỉ muội hắn liền nói sẽ giúp nàng ấy tìm một quyền. hắn tới mấy ngày vẫn chưa có dịp nói chuyện này với diêu mật lúc này nhân cơ hội nói ra Diêu mật vừa nghe thì cười cái này rất dễ ngươi đợi một lát theo ta tới thư phòng ta cho ngươi một quyền. vừa nãy vội đi chưa dọn xong sách trong thư phòng còn phải trở lại dọn dẹp sử tú nhi cũng không yên lòng a hoàn dọn thư phòng nói với diêu mật ta cũng đi vừa lúc sử di nương đi tới Bà nói, sáng mai đi dọn còn chưa muộn, mưa không ngước thế này, đi lại lung tung làm gì. Sử Tú Nhi đáp, bởi vì trời mưa, nên mới đi đóng cửa sổ, thu dọn gọn gàng cho yên tâm. Diêu mật cười nói, A Hoàn không biết chữ, bảo nàng ta vào thư phòng, chẳng qua chỉ là lau chùi thư án, cũng không biết sách nào nên để ở chỗ nào. Sau đó, Tạ Thắng nghe được, Sử Tú Nhi tặng vệ thất một cây ô, vui vẻ trò chuyện với vệ thất. Hai người còn là đồng hương Vệ thất còn hái lá cây thổi một khúc nhỏ phổ biến ở quê hương Lại sau sau đó, có tin tức truyền tới Sử Di Nương làm đặc sản quê hương Khi nghe nói vệ thất và vệ thanh là người cùng quê Thì mời bọn họ tới ăn chung Vệ thất kia tự mình trò chuyện với Sử Tú Nhi Còn vệ thanh lại làm diêu mật rất vui vẻ Lại sau sau sau đó nữa Bọn họ nghe nói diêu mật và Sử Tú Nhi cùng vệ thất vệ thanh tới đại thư phòng Dáng vẻ rất khả nghi Lúc lời đồn truyền tới Diêu mật đã đi riêng với vệ thanh Đi, coi thử Tả đằng mặc dù không quá tin Diêu mật sẽ cùng thị vệ làm ra cái chuyện gì Nhưng mấy ngày nay cô trầm khó ngủ Trong lòng có chút tà hỏa Vừa nghe Diêu mật và thị vệ Ở cùng một chỗ thì hơi buồn bực Tả thắng cũng buồn bực Hừ hừ, đồng hương Thổi tiểu khúc quê hương Ăn cùng một bàn Bây giờ lại cùng nhau tới thư phòng coi ta không tồn tại sao? Hai người bước nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới thư phòng, không biết suy nghĩ cái gì mà cùng nhau nấp sau cây đại thụ ngoài thư phòng, nhanh sau đó đã thấy Diêu Mật xử Tú Nhi cùng Vệ Thất Vệ Thanh bước ra khỏi thư phòng, Vệ Thanh săn sóc tung ô che đầu Diêu Mật, Vệ Thất cẩn thận xách đèn lồng soi đường cho các nàng, bốn người vừa đi vừa nói cười, dáng vẻ vô cùng vui sướng. Hình như nghe được Diêu Mật hỏi Vệ Thanh có biết thổi khúc hay không, Vệ Thanh trả lời, Diêu Phu Nhân muốn nghe, ta liền thổi một khúc. Sử Tú Nhi hỏi vệ thất có nhớ đặc sản quê hương nào không, có muốn ăn hay không? Đợi đến khi nhóm người đi xa, tạ đằng mới lẩm bẩm, chỉ là hai thị vệ, ta khẩn trương cái gì? Và lại tiểu mật cũng không phải loại người như vậy. tạ Thắng cũng lẩm bẩm, tiểu thị vệ chỉ là đồng hương, Tú Nhi thân thiết dịu dàng, cũng là chuyện thường tình. Hai người vừa nói chuyện vừa tự ý thức được. Bọn họ đường đường là tướng quân, nấp dưới cây đại thụ nhìn vợ của mình cười nói với thị vệ, hình như có gì đó không ổn. Hai tay tạ đàng ôm ngực, ngực trượt hơi lạnh là vì nước trên cây nhỏ vào ngực hắn, hắn lại sờ ngực, làm nước thấm vào trong áo. Cân nhắc nói, lần trước nhờ nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, liền đắc thủ, bây giờ cũng phải thỉnh giáo nhạc phụ một phen, dù thế nào hắn cũng không tin rằng diêu mật thả thân thiết với một tên thị vệ mà không chịu ở cùng với hắn chắc chắn có nội tình chỉ cần tìm diêu lão gia vừa hỏi liền rõ ràng tạ thắng nghe xong cũng gật đầu nhạc phụ ta cũng là người dễ nói chuyện không chỉ không giúp tú nhi mà còn thiên vị ta ta phải nói với ông rảnh rỗi thì điều vệ thất ra ngoại việt đừng để hắn vào nội việt chớ để vệ thất ỷ mình là đồng hương bên báo mình là người nhà mà khi dễ người khác Tiêu Lão Gia và Sử Lão Gia đang đánh cờ. Nghe Tạ Đằng và Tạ Thắng tới thì nhìn nhau lắc đầu. Mấy ngày nay họ đã thấy rõ, con gái mình thật sự không muốn gã vào phủ tướng quân, mà là có tâm tư khác. Còn chuyện vệ thất và vệ thanh đêm nay là do Sử Lão Gia sai người truyền cho Tạ Thắng Tạ Đằng. Liệu trước bọn họ sẽ tới vấn kế, quả nhiên không sai. Tiêu Lão Gia thấp giọng bảo, dù sao cũng phải ép tướng quân tỏ chút thái độ. Diệt tận gốc những nữ nhân có tư tưởng trèo cao Tiểu mất sau này vào phủ tướng quân mới được sống yên ổn Còn không, không cưới cũng được Quan sát mấy ngày, tiêu lão gia cũng hiểu đôi chút Nữ nhi nhà mình sợ tạ đằng không đủ thật tâm Lại sợ vào phủ tướng quân không có chỗ dựa Lo lắng đủ thứ Mà tạ đằng lại chẳng ý thức được yêu mật lo cái gì Cứ tự mình hành động Theo cái đàn này, chỉ sợ xảy ra chia cách Hơn nữa nếu tạ đằng không tự mình đối diện với những chuyện này, không đàng hoàng đứng trước mặt mọi người làm chỗ dựa cho yêu mật, chỉ sợ quý nữ kinh thành sẽ tiếp tục gây sự. Yêu lão gia nửa đời thất bại, không dễ gì có được một con rể tướng quân, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ liền buông tay, mọi việc không thể cưỡng cầu, đại khả không cần quá câu chấp, và lại con gái mình thế này, so với lúc trước còn dễ gả hơn. Còn nếu con gái không gả vào phủ tướng quân, Cũng có thể sống dễ dàng, người ta cũng không dám không thừa nhận thân phụ nhân phủ tướng quân. Sau này sinh hài tử của tạ đằng, cũng có người phục dưỡng và dựa vào như ai. Dù ở riêng, tạ đằng có nạp người khác, cũng sẽ biết bảo vệ con gái mình. Sử lão ra thấy sử tố nhi bây giờ là cáo mệnh phu nhân, vì ế viết sách kiếm tiền, không thua kém đàn ông. Sau này mà phải đi tranh thủ tình cảm với một đống tiểu thiếp, cũng có chút không cam lòng. Không bằng khỏi vào phủ tướng quân, chỉ cần lui tới nhị tướng quân là được rồi. Tuy vậy hơi kỳ lạ, những con gái mình và nhị tướng quân có nghĩa phu thê. Trong kinh đô ai mà không biết, không bái đường thì có việc gì. Cứ xin em bé làm tiểu tướng quân thôi. Hai người đang suy nghĩ thì tạ đằng và tạ thắng tiến vào, liền để hai người ngồi xuống, cười bảo, tương quân chế thế này lại tới, có chuyện gì quan trọng sao? Tạ đằng nói thẳng, Tiểu mật hình như còn thành kiến với con, con lại không đoán được tâm tư của nàng, đặc biệt tới thỉnh giáo nhạc phụ. Tướng quân, tiểu mật đã nói với ta, rằng bây giờ nó sống rất tốt, không muốn xuất giá. Diêu lão ra thấy tạ đằng biến sắc, càng tăng giọng. nó nếu đã nói vậy, ta là phụ thân, cũng không tiện cưỡng ép, chỉ hỏi nó sau này có tính toán gì không, nó tính sau này sẽ tìm một vị phu quân. Diêu mật không muốn chồng. Lại muốn kén rể Nếu là người khác nói Tạ đằng tuyệt đối không tin Chưa kể đến hắn là tướng quân đương triều Thân phận địa vị tướng mạo như vậy Chỉ cần nữ nhân có hiểu biết sẽ chọn hắn Chứ không phải là tìm người khác làm hôn phu Và lại diêu mật và hắn có nghĩa vợ chồng Người ngoài nhìn vào chính là phu nhân phủ tướng quân Giờ đây chỉ còn thiếu một nghi thức nữa thôi Sao lại vứt hắn đi chứ Nhưng những lời này là từ trong miệng diêu lão ra nói ra Hắn không khỏi nghi ngờ, bán tín bán nghi hỏi, lời này của nhạc phụ là thật. Tướng quân trước đừng gọi ta là nhạc phụ, chỉ sợ cuối cùng, chúng ta không được làm bố vợ. Diêu lão gia thấy tạ đằng nghiêm trọng, liền bổ sung, nghe giọng của tiểu mật, cũng là suy nghĩ rất kỹ. Thấy diêu lão gia có hàm ý khác, tạ đằng lúc này mới để ý, câu mày nói, con tìm tiểu mật hỏi thử. Ngài không cần hỏi, con gái của ta... Sao lại không biết tâm sự của nó Diêu lão gia nói Lần đầu từ hôn là vì quý nữ gây sự Tướng quân chưa từng vì nó xuất đầu lộ diện Lần thứ hai từ hôn Là vì không muốn gả vào phủ tướng quân Để được sống thoải mái hơn Nhưng con và tiểu mật đã có nghĩa phu thê Tạ đằng trong lòng trầm xuống Mơ hồ cảm giác được Diêu lão gia không nói dối Khụ, không gả vào phủ tướng quân Cũng không có nghĩa là không cùng tướng quân thân mật Diêu lão gia chỉ ra, hai người không cưới không gả, cũng có thể làm tình nhân đấy thôi. Tạ đằng không thể tin được nhìn diêu lão gia lão đầu này, lão đầu này sao lại có kỳ tư diệu tưởng vậy chứ? Không thành với tiểu mật cũng có thể nghĩ tới chuyện này, hay là học ông luôn nhỉ? Diêu lão gia vừa cười vừa tiếp tục làm rõ vấn đề, bây giờ tiểu mật có nhà, có bạc, rất có thể muốn có trẻ em, có hoàng thượng và lão tướng quân làm chỗ dựa. Tuy không bái đường thành thân nhưng người ta cũng phải gọi một tiếng phu nhân. Như vậy, không lấy chồng cũng chẳng có việc gì. Tướng quân ngày nào còn chưa chính thức đón dâu, người ta sẽ đối đãi với nó như phu nhân tướng quân. Tới khi tướng quân cưới vợ hoặc nạp thiếp, tiểu mật sẽ được tự do, có thể kén rể. Khi diêu lão gia nói tới hai chữ kén rể, ngữ điệu thâm sâu, ám chỉ, cũng có thể nuôi nhân tình, nuôi trai. Chỉ cần nuôi được là nuôi tạ đằng sững sờ nghe xong càng không hiểu được đây là cái chuyện gì vậy hả tạ thắng vốn muốn xin xử lão gia chỉ giáo lại nghe thấy lời diêu lão gia liền quên mất diêu mật có tư tưởng này xử tố nhi đương nhiên cùng chung mặt trận cần gì phải hỏi nữa chứ con tìm tiểu mật hỏi chuyện lúc này tạ đằng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề người khác có thể giỡn với hắn chuyện này Diêu mật cũng có thể cố tình nũ nỉu nói chuyện không đâu Nhưng Diêu lão ra là nhạc cụ Chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa với hắn Tạ Thắng như bị nghẹn trong ngực Lại nghĩ Sử Tố Nhi vừa mới nói cười với vệ thất Một cổ ghen tung xông thẳng lên ngực Cũng đứng ngồi không yên Chỉ cảm thấy đêm nay không hàng phục Sử Tố Nhi Sẽ không có cách nào ngủ được Bởi vậy cũng đứng lên nói Con tìm Tố Nhi hỏi rõ Thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng như lốc xoáy bỏ đi tiêu lão gia và sự lão gia nhìn nhau cười, tốt rồi, biết cẩn trương là tốt rồi. hai vị tướng quân là anh hùng, là đối tượng ái mộ của nữ tử kinh thành, nhưng con gái nhà mình cũng quý báu vậy, không thể chịu thiệt. tạ thắng nhanh chóng đi tới trước phòng xử phu nhân, sai a hoàn vào trong thông báo, thấy xử phu nhân đi ra, liền kính cẩn nói, muộn thế này, đã quấy giày nhạc mẫu. xử phu nhân cười đáp, nhị tướng quân hạ tất khách khí. Tìm Tú Nhi đúng không? Nói xong nháy mắt mấy cái, nhìn trong phòng, lại quay đầu bảo, ta ngại phòng oi bức, bước đến tiểu xương phòng nghỉ ngơi. Nhị tướng quân có lời muốn nói Tú Nhi, cứ vào trong. Xong lại dặn dò hai A Hoàn, đi, chuyển chăn mền tới xương phòng. Ngoài cửa sổ chỗ kia có trồng chuối, vừa lúc có thể nghe tiếng mưa rơi mà ngủ. Hai A Hoàn đồng thanh, phu nhân phong nhã, còn phải nói. Không chừng sáng mai thức dậy ta còn ngâm ra một bài thơ chuối. Sử phu nhân trêu gẹo dẫn hai a hoàn và hai bà tử đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio mới.com. Cầu xin sử phu nhân ngay trước mặt bà tử tả thắng nóng hết cả mặt. Bà tử và a hoàn đều không để tâm. Ai mà không biết phu nhân và nhị tướng quân là phu thê cơ chứ? Phu thê mâu thuẫn dọn ra ở riêng là chuyện thường tình. Chỉ cần hạ một nấc thang. Liền hòa thuận ngay ấy mà Đây là lão phu nhân cho bọn họ cơ hội chứ đâu Sử tố nhi đang ở trong phòng thì nghe tạ thắng tới Muốn tìm người cài chặt chốt cửa Lại ngẫm nghĩ Mắc gì phải cử tuyệt người ta Chỉ coi hắn là nhân tình Đối xử như trai lơ Không phải thoải mái vui sướng hơn sao Bở vậy thấy tạ thắng vào Liền nói một rồi Có chuyện gì sao Có một chuyện Chuyện rất lớn Tạ Thắng ngồi xuống cạnh Sử Tố Nhi, không nóng lòng động thủ giống như xưa, mà dừng ở mắt nàng nói. "Tú Nhi, ta nghe nhạc phụ nói, nàng không muốn gả vào phủ tướng quân sao? Sử Tố Nhi nghe xong thì trượt mắt nhìn Tạ Thắng, thấy hắn rất nghiêm túc, có vẻ rất quan tâm. Liền cũng nghiêm túc trả lời, vậy ngươi nói xem, ta bây giờ sống ung dung, hay lúc làm phu nhân phủ tướng quân của ngươi ung dung? Tạ Thắng nghẹn họng, sau khi gả vào phủ tướng quân. Phải lo liệu ra sự Khách tới xã giao Giúp chồng dạy con vân vân Còn chỗ nào thoải mái chứ Như lúc này vậy Muốn ngủ thì ngủ Muốn dậy thì dậy Mới là tự do thoải mái Thật lâu sau Tạ thắng chua chát lên tiếng Nàng không thể vì ta hy sinh một chút sao Đây này Cuối cùng cũng đúng thái độ rồi đấy Trong lòng sự tú nhi thoải mái lên Nàng buồn cười ôm đầu gối Nén giọng nói Ta phải suy nghĩ đã xem ngươi có đáng được ta hy sinh hay không Vậy phải thế nào nàng mới cho là có giá trị Tả thắng thấy bà vai Sử Tú Nhi khẽ động đậy trong lòng cũng khẽ động đậy chỉ lặng lẽ nhích tới gần đưa tay xoa bóp vai Sử Tú Nhi nịnh nọt ít nhất ban đêm cũng là ta hầu hạ nàng mới khỏe nói mà không biết xấu hổ sao ban đêm hầu hạ là muốn hầu hạ trên giường chứ gì Sử Tú Nhi hừ hừ rụt vai ngẩng đầu lên nói Sau này nữ nhân khác đưa ô hay đưa cái gì, cũng không được nhận. Được, không nhận. Tả thắng đáp không cần suy nghĩ, biết nghe lời, thái độ tạm được. Sử tố nhi hơi thoải mái, quyết định tiến thêm một bước. Ngoại trừ ta, không được gần mũi nữ nhân khác. Được, không gần. Tả thắng thấy bầu không khí ngày càng tốt, có hy vọng thân mật. Miệng thì nói, người đã sớm cuối xuống, ôm eo sử tố nhi, chặn miệng nàng còn chưa nói hết. Sử Tú Nhi thấy khai thông không tệ, có hy vọng nói hết ra, lại bị hắn chặn miệng, tất nhiên là không hài lòng, ra sức đẩy hắn, chỉ là vừa nói một câu lại bị chặn. Hai người nhanh chóng lăn ra đường, không nghe thấy tiếng nói, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Tạ Đằng rời khỏi thư phòng Diêu lão gia, nghe được Diêu Mật đêm nay không đến phòng cố phu nhân mà ngủ trong phòng của nàng, liền đi tới phòng Diêu Mật, tới ngoài cửa vừa tính gõ cửa lại nghe trong phòng truyền giọng nói tiểu mật không phải tình muốn nuôi trai sao ta thấy vệ thanh cũng được lắm là giọng của phạm tinh tới giọng của diêu mật ta cũng cảm thấy hắn không tệ vừa săn sóc vừa dịu dàng dáng dấp cũng khôi ngô ta chưa đủ sóc sóc chưa đủ dịu dàng chưa đủ đẹp trai sao tạ đằng lấy tay ôm chán đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu Phải tìm cách nguyên tiểu nữ nhân suy nghĩ kỳ lạ này vào phủ mới phải. Nếu để mặc nàng bên ngoài, không biết lại xảy ra chuyện gì. Tiêu mật và phạm tinh nói chuyện vui vẻ, không biết là tạ đằng đứng ngoài cửa phòng, rồi lặng lẽ bỏ đi. Ở một nơi khác, tạ thắng cùng sử Tú Nhi triển miên, tự cho đã hàng phục nàng, liền dịu dàng nói. Tú Nhi, sáng mai ta lại mời người đến cầu hôn, nàng đồng ý, ta sẽ chọn ngày lành đón nàng xuất giá. Ai nói phải gà? Sử Tú Nhi miễn cưỡng nói Không phải bây giờ rất tốt sao? Nàng, nàng không phải vừa mới nói Tạ Thắng nổi đoá, trách mắng Nàng chỉ vì nhìn chúng nam sắc của ta Không phải vì muốn thành thân Ta cũng đâu có nói Sử Tú Nhi kéo chăn trùng kín Ngáp, ta ngủ Nói xong thì nhắm mắt Coi ta là gì hả? Tạ Thắng hết sức giàu di Như thế này rất tốt Tốt chỗ nào chứ? Sáng hôm sau, Diêu Mật và Phạm Tinh nghe nói vệ thất và vệ thanh đêm hôm khuya kho áp đi tuần phủ, không hiểu thế nào bị ngã vào ao sen, cả buổi không bò dậy nổi, thiếu chút nữa mất mạng. Phạm Tinh vô cùng khó hiểu, chống má nói, vệ thất và vệ thanh không biết bơi à. Ngày trước xuống nước chóc thích khách, sao giờ chỉ rơi xuống ao lại không lên nổi. Diêu Mật cũng mơ hồ, lúc thấy cố phu nhân hỏi, mẹ, chuyện vệ thất vệ thanh là thế nào? vì tỷ mọi điều mật là chủ nhân của phủ, nhưng mọi người còn chưa đi, các nàng lại lo viết sách, mọi chuyện liền để cố phu nhân lo liệu. Hộ vệ xảy ra chuyện, hạ nhân chỉ bẩm báo cố phu nhân, không quấy rầy cá nàng. Cố phu nhân cũng biết trong lòng rằng chuyện này có dính dáng đến huynh đệ tạ gia, nhưng bà không nói rõ mà lòng vòng. Đêm qua mưa lớn, bọn họ tuần phủ đi đến bên ao sen, thấy lá sen lộn xộn, nhớ lại gần đây có thích khách, liền sinh nghi. Nhảy xuống ao kiểm tra, không ngờ chân vướng vào rong rêu, bị chìm xuống. Dù sao bọn họ bơi giỏi, rất nhanh đã leo lên, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng vài hôm mới có thể tiếp tục trực gác. Diêu mật nói, phải cho bọn họ nghỉ phép, mới nghỉ ngơi đàng hoàng được. Cố phu nhân gật đầu, ta đã phân phó mời đại phu đến khám bệnh cho bọn họ. May bọn họ là người tập võ, thân thể tráng kiện, cũng không có gì đáng ngại. Đến đây chưa được mấy hôm. Hết thích khách tới thăm lại tới hộ vệ rơi xuống nước Rõ ràng là điểm xấu Diêu mật trầm mặc một lúc rồi lên tiếng Mẹ, chúng ta mời đại sư trong miếu tới đuổi tà thôi Dù sao đây cũng là nhà cổ Có niên đại E rằng Cố phu nhân tất nhiên là đồng ý Nói Nửa tháng nữa là sinh thần lão tướng quân Còn phải chuẩn bị quà mừng Con nên bỏ chút thời gian chuẩn bị trước Tránh lúc đó lại luống cuống chân tay Diêu mật tính toán ngày giờ Lúc này mới kinh ngạc phát giác thì thầm thì ra đã gần một năm rồi biết tạ đằng cũng gần một năm